đến với chương trình đọc truyện Đin khuyên của em xin Nguyễn Thànhô nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện miễn chuyển của tác giả Trần Đảo chương 206 mặc tình não trường ăn hôi bươi các bạn hãy hiện đăng ký Kênh và bật thông báo để được lắng nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha Có bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Ừ tôi qua Sau khi hòa thượng Không Hải đi theo Quảng Hiếu trở về chùa Đại Phật tự, nói vài câu khách sáo với Quảng Hiếu xong thì trở về phòng mình nghỉ ngơi. Khi trời sắp sáng, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên đánh thức hắn dậy. Ra mở cửa mới phát hiện là đệ tử Quán Vô Danh của Quảng Hiếu. Theo lời Quán Vô Danh, Quảng Hiếu có chuyện quan trọng muốn mời hòa thượng Không Hải đến Phật đường cùng nhau bàn bạc, bởi vì đã đến được Trường An nên Không Hải Từ cho là đã an toàn Cho nên cũng không suy nghĩ nhiều liền đi theo quán vô danh đến Phật đường Đôi lúc Hòa Thượng Không Hải Vượt bước chân vào Phật đường Trường mắt hắn bỗng trở nên tối sầm Rồi không còn biết gì nữa Cũng không biết đã trôi qua bao lâu Hòa Thượng Không Hải Mới từ từ có ý thức trở lại Có điều mi mắt hắn Như bị dán chặt Không thể nào mở ra được Rồi hắn loang thoáng nghe thấy Có tiếng người nói chuyện Một trong số đó là giọng của Lục Vô Kỵ đã vô số lần mua lấy mạng mình. Còn một giọng nói khác có chút âm trầm, không hài không nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Nếu ta không thể kết liễu tên hòa thượng này, vậy thì cũng phải giam cầm hắn cả đời, hắn còn ở bên ngoài mãi mãi là mối nguy hại trong lòng ta. Lục Tiến Sinh, một tên hòa thượng mà thôi. Đừng vì hắn mà làm hỏng kế hoạch của người Hiện giờ âm binh của ta Đã chuẩn bị xong Còn thêm yêu quái dưới chướng người nữa Chúng ta liên thủ tấn công vào thành trường An Chỉ là bước đầu tiên Sau đó Phải khống chế hoàng đế hiệu lệnh thiên hạ Để lúc đó Lê Sư sẽ phải viết lại Thiên hạ không còn là của riêng loài người Tranh giành lẫn nhau nữa Hai nhà chúng ta Cũng phải được chia phần Chưa khoa nói mấy câu mạnh miệng Ta đã chuẩn bị xong rồi Người thì sao Sắp đến giờ rồi Mấy địa điểm kia Người đã chôn thuốc nổ hết chưa Đảo quan ở thành Tây Và nơi đóng quân của ngự lâm quân Ở ngoài cung Đã chôn xong rồi Ba địa điểm còn lại Phải đợi đến lúc hỗn loạn Mới có cơ hội chôn thuốc nổ xuống Để khi vụ nổ thứ năm xảy ra Đám quân dân trong thành Cũng bị dọa cho phát điên luôn rồi Khi đó Hai đội nhân má của chúng ta Cùng lúc tấn công vào thành không chứ được hoàng đế là sẽ có thể tranh giành thiên hạ rồi gọi đi bên ngoài đột nhiên vàng lên tiếng độ lớn sau đó không hạnh kẹp thích tiếng cười của người mà mình không nhận ra được kia <cười> bắt đầu rồi đã quán ở thành Tây đã phát nổ đợi thêm chút nữa sẽ đến đời đóng quần của Ngự Lâm Quân chỉ cần trong hoàng cung Đ Loạn tiếng độ thứ ba sẽ vàng lên quản đien, chàng bao lâu sao? Tiếng đỗ thứ hai đang vang lên. Đúng lúc này, không hài đồn điền thấy giọng nói thứ ba. "Chủ thượng, địa điểm kinh độ thứ tư xảy ra chút vấn đề. Ở đó có trận pháp của tu sĩ để lại, thuộc đồ mà chúng ta chôn xuống đã bị phá hỏng hết rồi." "Không phải nói nơi đó không có tu sĩ lui tới sao? Cả người phá hoại chuyện lớn của ta rồi. Lục tiên sinh, xem ra chuyện này phải làm phiền ngươi." Mới là tiếp theo càng nói càng nhỏ dân Không hài cảm giác được Người này hẳn là đã đi xa Sau đó thì mấy giọng nói ở đây Hoàn toàn biến mất Lại thêm một khoảng thời gian thật dài nữa Lúc này hòa thượng không Hải Mới điều mạng mở mắt ra Nên phát hiện bản thân Đã không còn ở chùa đại Phật tử Mà ở trong một nhà dân Chẳng qua bấy giờ điên lại Thì người ở đây đã đi hết rồi Hòa thượng không Hải lúc này Vẫn quay cuồng trong mơ hồ Đứng dậy lào đảo đi ra khỏi nhà dân. Mặc dù dân muốn tìm người đi liên lạc với đám người ngô miễn Quảng Hiếu, có điều không hiểu sao lại ưu lý chỉ độn ú à ú ớ đến cả nói chuyện cũng không nói nên lời. Cùng may trong lúc hắn đi lang thang vô tình thì bách vô cầu tinh mắt phát hiện ra. Lại mất một khoảng thời gian dài cố gắng hoàn hồn lại. Cho đến bây giờ mới có thể lên tiếng nói chuyện. Yêu mà quỷ quái muôn ra mặt tranh cướp thiên hạ. Ngay không hề kể lại những gì đã trải qua, Lệ Uyên liền thấy lo lắng bồn chồn, thầm dạ, không phải ông ta không tin lời Không Hải, mặc dù trước đây tất cả chứng cứ đều chỉ về hoạt thượng này, nhưng sau khi Không Hải xuất hiện, ngược lại có thể chứng minh chuyện này không liên quan đến hắn, chẳng qua lời hắn nói ra, quả thực quá mức kinh người, hiện giờ là yêu ma quỷ quái muốn tạo phản cướp thiên hạ, bản thân ông ta liệu phải chống đỡ thế nào đây? còn chưa đợi những người khác nói chuyện. Lý Uyên lập tức gọi quan ghi chép thánh chỉ đến nói Hạ chỉ, triệu tập tất cả các trưởng môn của các môn phái tu đào trong thiên hạ đến trường An Hộ Giá, cùng nhau chạm yêu trưởng ma. Người chặt đợt đầu của ma đầu xe sách phong làm thiên sư. Cả môn phái được hưởng đãi ngộ giống như phái phương sĩ năm xưa. Lý Thế Dân nghe thêm Lý Uyên hạ chỉ triệu tập Các trưởng môn phái Thì lập tức đứng dậy ngăn cản Bề hả Chuyện này khoan hãy tiến hành Hiện giờ dù sao Vẫn chỉ có lời của hòa thượng không hài nói từ một phía Và lại có mấy vị tiên trưởng ngô miễn quý bất quý ở đây Cho dù những điều không hài nói là thật Có mấy lão thần tiên bọn họ Cũng có thể chống lại đám tà ma ngoại đảo kia mà Để khi đó thì xong luôn rồi Người buôn nhìn thấy chấm chết đi Nhưng lại vị trí chủ nhân thiên hạ Cho các người đến thế sao Thế đến lúc này rồi Mà Lý Thế Dân còn muốn đi ngược lại ý mình Lý Uyên liền nổi giận Vừa lấy nghiên mực bên cạnh Nét vào đầu Lý Thế Dân Cô mai tận vương nhanh mắt né được Nghiên mực bay sượt qua đầu hắn May mắn là Lý Uyên cũng không bám giết không buông Mà tiếp tục đọc với thư ký Các trưởng môn phái Có thể sử dụng thuật pháp đến kinh thành Càng nhanh càng tốt Thầy thư ký đã viết xong chỉ Lý Uyên cho người đóng ấn ngọc tỷ linh Lại lệnh cho khoai mã 800 dặm Cấp tốc đưa tới các môn phái Trong khi Lý Uyên bận rộn hạ chỉ Quy bất quy nhìn về phía Lý Thế Dân Cười khả khả một tiếng rồi nói <cười> Tần Vương Điện Hạ Làm phiền ngươi Tỉnh đến đây một tấm bản đồ thành trường An Thời gian trôi qua lâu rồi Mà trước sau vẫn không nghe thấy tiếng đồ thư tư Xem ra bên kia Đã gặp phiền phức không nhỏ Chúng ta nhận lúc này Tìm ra hai vị trí còn lại Nếu may mắn biết đâu Có thể tìm được cũng nên À mau Màu đến từ khố Lấy bản đồ thành trường an cho mấy vị tiên trường xem qua Còn chưa đợi Lý Thế Dân trả lời Lý Uyên nghe thấy vậy Lập tức hô to Khẩu dụ của Hoàng đế Dù sao cũng có tác dụng hơn tần vương Lý Thế Dân Chẳng bao lâu sau Đã có hai bà tên thai giám khăn bọc vải bố dày nặng tới. Mệ tên thái trải tấm vải bố to như tấm thảm trên mặt đất trước mặt mọi người. Tấm bản đồ bao gồm cả chú thích, rộng khoảng 2-3 Bên trên dùng các loại chỉ màu miêu tả bố cục chi tiết thành Trường An và chú giải cho các vị trí. Sau khi Lý Uyên lên làm hoàng đế, thích tỏ ra ưa thích những thứ mang niềm đại hỷ. Tấm bản đồ bằng lụa này được hạ chỉ làm từ 1 năm trước báo cắt toàn cảnh thành Trường An, phải bận rộn suốt một năm mới hoàn thành. Quy bất quý cung mặc kệ, có làm hòng đồ hay không, được Bách vô cùng nâng đỡ, bước hành lên trên tấm lụa, tìm một thái giám năm rõ thành Trường An đi theo giảng giải các vị trí trên bản đồ. Quy bất quý nghe vài câu, thấy tiểu thái giám không bao đến mấy quan trọng, ông già cười khà, khà lời thái giám. "Đừng nói kho tiền vữa lúa gì nữa." Ông giả ta hỏi ngươi, thời nhà Hán trong thành trường An, có một đạo tràng của phái phương sĩ. Mặc dù đạo tràng đến giờ đã không còn tồn tại, nhưng người có thể tìm được vị trí ban đầu của nó không? Tiểu thầy dám vốn là người tham gia vào việc vẽ bản đồ. Bức đại đồ này giờ vào những bản đồ lưu lại từ mấy triều đại trước mà vẽ nên. Tiểu thầy dám rất nhanh đã tìm thấy nơi quy bất quý muốn tìm tràng lúc trước của Phai Phương sĩ ở thành Trường An hiện giờ đã trở thành phủ Triệ Doãn nơi làm việc của kinh Triệu dãn kinh Triệu Duãn là chức vụ đặt ra từ thời T giữ nhiệm vụ quản lý hành chính và chị An ở kinh đô quý bất quý đứng ở vị trí phủ Triệu Duãn cười kha kha nó với hoàng đế 7 Hà hòa thượng không Hải từng nói thuốc đồ chôn ở địa điểm gây rối thứ tư đã bị phá hỏng cái này Thì ông giả ta biết được đôi chút. Năm đó, khi Quảng Nhân lập đào tràng trong thành Trường An, đã Đích Thần trôn mạch nước xuống lòng đất bên dưới, Chính là để, đề phòng một ngày nào đó, Có người có ý đồ muốn gây chuyện ở nơi này. Nếu như trên đời này, còn có pháp trận nào đó, Có thể dễ dàng dập tắt thuốc nổ của yêu nhân, Ông giả ta chỉ có thể ghi đến kiệt tác của Đại Phương Sư Quảng Nhân mà thôi. Ngày Quyên Bất Quỳ nói vậy, Lý Uyên lập tức gặp đầu tán đồng Trầm tin tưởng Quy tiên trưởng nhất. Người tiên trưởng đã nói là ở đó, thì nhất định không sai được. Người đâu? Phải đại quân đến phù triệu doãn, nhìn thấy... Bề hạ, ngươi thật sự cho rằng trong thiên hạ này, Sẽ có bình sĩ nào đối phó được với yêu nhân sao? Quyên Bất Quỳ cười kha kha ngắt lời Lý Uyên lại nói tiếp. Vẫn nên để, địch thần mấy người chúng ta đi một chuyến. Còn là vì đã nhìn thấy chúng ta ở chỗ này Mới tên phản tạc kia Không dám đến quấy giày bệ hạ nữa đâu Lý Yên sợ muốn vỡ cả mặt Mặc dù ông ta Rất muốn dư mây vì tiên trường Ở lại hộ giá Nhưng chuyện này Ngoài trừ bọn họ ra Thì hình như cũng không còn ai khác Có thể đảm đương nữa Hết chương 206 chương 207 Ám độ trần thương Ám độ trần thương nghĩa là chọn con đường cách cực tấn công mà không ai ngờ tới. Phù Triệu Doãn cách hoàng cung cũng không quá gần, chẳng qua lúc này trên đường phố đã đến giờ giới nghiêm, xem ngờ quảng cáo miễn quý bất quý phang nhanh trên đường, chẳng bao lâu sau đã đến trước cổng một tòa nha môn có quy mô rộng lớn. Lúc này, quân tiền phòng do Lý Thế Dân phải đến đã về kiếm chỗ này. Quan viên bên trong bị đuổi hết ra ngoài. Bản họ không biết xảy ra chuyện gì đấy được khẩn trương căng thẳng đứng tún tụm lại trước tổng Namôn cho thấy sen gửa của Tần Vương dừng lại ở cổng thì liên đồ dồn lại đây trongng số họ con người có thể nói chuyện được với lý thế dân. đánh bảo lên tiếng hỏi hắn thế này là đã xảy ra chuyện gì kênh Triều dãánả dân đã bị lý Uuyền triệu vào trong cung hiện giờ người làm chủ nơi này là đô ý Lý Tiếnâ ra ly độ ý, còn có chút quan hệ họ hàng với hoàng thất, chẳng qua chi họ hàng này quá xa, đã đến mức có thể bỏ qua luôn cũng được, mặc dù cũng mang họ Lý, nhưng vì lý do uý này, ngay cả tước vị thấp nhất cũng không có. Có điều dù lý tiến không có tước vị, chỉ là một đô úy nhất phẩm còn con, nhưng ở trong phủ Triệu Doãn lại phụ trách công việc bắt cướp quan trọng trong kinh đô, qua lại khá thường xuyên với tần vương phủ, cộng thêm lúc trước Đài đường mới dựng Đức lý thế dân đắ từng kiêm chức kinh Triệ dãn mấy ngày nên lý Tiến không có thể nói được vài câu với Tân Vương Đệ Hà lý Tiến dẫn mọi người đứng bên dưới hầu lý thế dân xuống sen ngựa về mặt niềm đã nói điện hả chiều doán đại nhân không ở trong phủ có chuyện gìạ cứ việc sai bảo chúng ta có thể làm được thì nhất định xe cô hết sức hôm nay có ai từng đến phủ Triệ dãn không Như thầy dần điền thoang qua đám người ngô miễn và quý bất quý Đang bước xuống xe Lại tiếp tục nói với Lý Tiến Mới ngày nay Có xảy ra chuyện gì khác lạ hay không Lý Tiến Chuyện này không tầm thường Người phải nhớ kỹ lại xem Nhất định không được bỏ sót gì cả ừ, Vâng Liên tưởng đến ba vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra ngày hôm nay Lý Tiến Cô không dám che giấu điều gì cả Lý đội ý kể hết những chuyện khác thường đã xảy ra trong mấy ngày nay. Cho dù là những chuyện chỉ hơi khác chút thường, Cũng đều kể lại một lượt cho Tần Vương Điện Hà. Chẳng quả hắn lo lắng bỏ sót gì đó, Để nói một lèo đủ thứ chuyện. Nó từ chuyện con người đến phủ triệu doãn thưa kiện, Cho đến vợ của bộ đầu trong phủ sinh con, Cũng kể tuốt ra luôn. Vợ người ta sinh con, Xin nghỉ có vài ngày, Cũng được tính là chuyện khác thường hả? Quy bất quy cười ha ha, đợt bách vô cầu dìu xuống, sau khi đứng vững thì nói tiếp Điện hà muốn hỏi ngươi, là trong phù triệu doãn có xảy ra chuyện dị thường gì hay không? Chẳng hạn như, dạo gần đây, có tìm ai đến tu sửa phòng ốc, hoặc là có nghe thấy tiếng động lạ nào không? Trong thấy thay đổi khách giáo của Lý Thế Dân đối với ông giả mù này, Lý Tiến cầu không dám qua loa, lập tức tiếp lời quy bất quỳ. Ngài nói như vậy thì đúng là có Ngày hôm qua Phần tường đầu hồi sát đường cái Ở hậu viện bị sập Có tì vài người thợ đến xây lại tường Nhưng bọn họ làm không được việc Hôm qua mới sửa xong Hôm nay lại vừa sập rồi Phòng chừng là do dung chấn của vụ nổ lúc trước ảnh Đợi chúng ta đi chỗ tường đó đi Chờ đợi Lý Tiến nói xong Quỳ bất quy đang ngắt lời ra lệnh Cả đám người lập tức đi theo Lý Tiến Và phủ chịu doãn Ông già vượt đi và nói chuyện. Ông già ta lại hỏi mấy câu. Nam thợ ngày hôm qua các ngươi tìm ở đâu về vậy? Bây giờ bên trong còn có ai không? Mấy người thợ kia đều tìm ở chợ người Còn là do Hạ Quán đích thân đưa về. Người tìm việc ở chợ người đều là dân xứ khác. Hạ quan thấy bọn họ chết phát thật thà nên mới đưa về. Trong khi nói, Lý Tiến đã dân theo bảy người bọn họ. Và trong phù triệu doãn Vừa đi về chỗ tường đầu hồi Bị sập vừa tiếp tục nói Vừa nay ngựa lâm quân Đã mang hết người của phủ triệu doãn ra ngoài Bên trong không còn ai nữa cả Sau khi xảy ra ba vụ nổ Phần lớn người trong phủ Đều đi theo kinh triệu doãn đại nhân Đến hiện trường điều tra rồi Chỉ còn lại bảy tát người chúng ta trong nhà chỉ là chỗ kia Tần Vương biển Hạ Tường đầu hồi bị sập ở bên kia Vị trí mà Lý Tiến chỉ tay vào Là một đống gạch phụn Do tường sập đổ xuống Bồn sắp chát trên gạch ngói Vẫn còn mới Nhìn qua hẳn là tường vừa mới xây xong Mọi người đi qua bên này Quy bất quỷ được bách vô cầu Dìu tới chỗ tường sập Ông già sai thằng con trai nhặt nhà mình Theo góc tường đào sâu xuống Bách vô cầu cường tráng Dũng mãnh Chẳng cần quốc sẻn gì Mà chỉ dùng hai tay đào bới một lát Mùa lưu huynh nồng đặc đột tử dậy đất sụp lên. Cậu nòng đợi thấy mùi lưu huỳnh, quỷ bất quy vội vàng gọi tên thổ lỗ ngưng tay lại, sau đó nói với Lý Thế Dân: "Quả nhiên ông già ta suy đoán không sai, dây đất có chôn vật đồ. Hiện tại xem ra, bà vụn đồ lúc trước là do ai đó chôn thóp đồ xuống đất, rồi sau đó kích nổ. Nơi này có lẽ chính là địa điểm thứ tư mà hòa thượng không nghe thấy." Nghe thấy bên trong phù triệu doãn Con trôn vật cháy nổ Sang mặt lý tiến lập tức trở nên khó coi Vội vàng đề nghị lý thế dân nhanh chóng Cách xa nơi này Tần vừa không tỏ thái độ Chỉ đưa mắt nhìn sang quy bất quy Ông giả cười khà khà một tiếng rồi tiếp tục nói Vụ nổ này Gặp gió sẽ nổ ngay Vừa rồi lại không nổ Thì chứng tỏ đã bị phá hỏng rồi còn trai ngốc Người đào tiếp đi Nếu ông giả ta đoán không nhầm thì càng đào sâu xuống dưới càng ướt, ngươi xem có phải vậy không? Khỏi cần xem, đất trên tay ông đây dính đất sét nhão rồi đấy. Bạch Vô Cẩu vừa nói vừa vơ hết đống đất dính trên tay, vẫn không quên lầu bảo: ông già, đoán được chỗ này thì lại thế nào? Cho dù thuốc độ ở đây bị phá hỏng thật đấy, vậy người bắt cóc không hài, không biết đổi chỗ khác sao?" Còn vẫn không được nữa đổi cách Khan nằm tiếng đồ đổ, đổi thành 4 tiếng thôi rồi gì đám yêu quái bên ngoài câu sẽ tấn công vào thành con để ý là thiếu hay thừa một tiếng đồ hả con trai ngốc làm sao mà đơn giản đi người nghĩ được đây là chuyện lớn hả có thể nói sửa la sửa quy bất quý cườikha tiếp tục nó với con trai nhặt nhà mình <cười> nhân gì không hài nghe được chính là chuyện Mà hai lỗ liên quân bọn chúng đã thống nhất với nhau Nếu như có thay đổi Mà để xảy ra sai sóc gì Bị loạn trước tiên chính là bọn chúng Lại nói Ngươi tưởng rằng cho thuốc nổ này con được dễ dàng lắm sao Muốn đủ thuốc nổ cho 5 lần nổ lớn Ít nhất phải ngàn cân Ông già ta cực bên ngươi nhá Bọn chúng không chuẩn bị thuốc nổ Cho lần lộ thứ 6 Bây giờ bọn chúng chỉ còn một con đường Chính là pha đi cấm chế nơi này tiếp tục sử dụng thuốc nổ đánh sập phẫu triệu doãn đi." vẫn lắc đầu nói tiếp, vẫn không đúng. Không phải ngay tới đám người lục vô kỵ đã rời đi lâu rồi, tại sao đến hiện giờ chỗ này vẫn chưa?" Tề Thổ Lỗ còn chưa nói xong, đã nghe thấy từ xa vang lên một tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc, toàn bộ phẫu đều rung chuyển, ngay cả đợ bức tường chứa sắt kia cũng sắp xuống luôn. Nghe thấy tiếng đồ này Quy bất quỳ ngược lại thở dài một hơi À Dạo thì đã hiểu chưa Bạn trung đi chuẩn bị kích đồ Địa điểm thứ năm trước Thời gian vượt đúng lúc Chỉ còn thiếu mỗi chỗ này Quy bất quỳ vừa nói Vừa dạo một vòng tại chỗ Rồi thở dài chỉ vào Lý Tiến nói Cả người bắt tên này lại đi Hắn là kẻ tiếp ứng Được lục vô kỵ để lại trường an Quy bất quỳ vừa nói xong Lý Tiến liệt biến sắc mặt vội vã giải thích với Li The Dân. Ừ, "Điện hạ cứu ta. Lý Tiến là tông thân của hoàng thất, tại sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy được chứ?" Cả người còn đứng gầy ra đó làm gì? Lời quy trưởng chính là lời ta nói. "Còn không mau bắt Lý Tiên lại." Trọng Thích thì về xương quanh không có ý định hành động, Li The không khỏi đợt trận lôi đình quát, "Còn không ra tay, cả ngươi đều là đồng bọn của tên đại phản không?" Trọng Thế Lít Tizen tất thật sự nổi giận, lúc này, ngự lang quân xung quanh, mây rủ lại bắt giữ lý tiến đang không ngừng kêu oan. Quỳ bất quy lúc này, mất kế tìm tìm nói. Sau khi tàn sập, Trình Ngươi đi tìm Thợ Sây, nói vậy chắc cũng là người giám sát nghiệm thu nhỉ. Trong khi kinh thành xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi lại đây, cũng không phải vì trông nhà, mà trong trường số thuốc nổ chôn trong viện đúng không? Chủ nhân của người đã tròn đổ bốn nơi Chỉ cần bọn họ trở về kích nổ nơi này Người liền coi như đại công cáo thành nó đến đây Quyên bất quý, quý chợt cất tiếng cười đầy cổ quánh Lại nói tiếp vốn còn muốn giữ người lại bên cạnh giải sầu Nhưng đã là địa điểm cuối cùng rồi Ông già ta cũng không dám chủ quan Giải sầu gì đó đành thôi vậy Lục vô kỳ Người đã đến rồi Còn không xuất hiện đi hả trừ 207, trừ 208, ám độ trận thương hồi 2. Tường đối của Quy Bất Quỷ còn chưa dứt hẳn, cánh cửa gian sương phòng bên cạnh bức tường sập đột nhiên bật mở. sau đó, Lục Vô Kỵ nửa, nửa yêu từ bên trong đi ra. Lúc này, trên người hắn đã biến mất dấu hiệu đặc trưng khi hóa yêu, trở lại dáng vẻ thành điên tóc bạc, có vài phần giống Ngô Miễn. Lục Vô Kỳ mỉm cười và nhân gợi đã có mặt tại đây. Sau đó mới lên tiếng Rất cuộc chính là quê bất quý Ta còn đang nghĩ xem Khi nào thì người mới nhìn ra sơ hở Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi Trong khi nói Bạn yêu phớt tay về phía Lý Tiến Cùng lúc làm ra động tác này Lý Tiến trận trăng mắt Nga xuống đất Quý tiên sinh chưa có hiểu lầm Người này không phải gián điệp Mà ta để lại trường an Thầy Lý Tiến đã tắt thở Lục vô kỳ cười một chút Rồi nói tiếp Có một người bạn giờ ta lấy mạng người này người biết đấy lý Tiến đã biết quá nhiều chuyện này thì ông giả ta biết lục vô kỵ người bận luyện yêu làm gì có thời gian rảnh may phục người ở kinh thành chưa quy bất quy cười kha kha rồi lại nói tiếp và lại nuôi một lý Tiến cũng chẳng có ích lợi gì cho các ngơ cả chỉ có đại nhân vật trên yêu Sơn mới có hứng thú làm ông giả ta nói vậy có phải không Thái tử Cương Minh Có điều lần này quý bất quý gọi tên vì thái tử nọ, lại không thích Cương Minh đáp lời. Trong lúc chờ đợi, bay vô cầu nói với cha ruột của mình. Ông già, là này, cha đoán sai rồi thì phải ấy Ông này có thích Cương Minh thỏ mặt ra đâu. Lục vô kỷ luyện chế yêu quái, chính là kẻ thù không đợi trời chung với bảy yêu trên yêu sơn. Hai con bát yêu chung đó còn có thể mặc chung một cái quần sao. Không có yêu sơn giúp đỡ Tông phát của lục vô kỵ Lấy đầu già nhiều yêu quái Để luyện như vậy chứ Trong lúc quý bất quý nói chuyện Thì đã bắt đầu Lùi dần về chỗ ngô miễn Cảm nhận được mình Đã ở trong tầm bảo vệ Của nam nhân tóc bạc Ông già mất cười tùm tìm Tiếp tục nói còn trai ngốc Không lên tiếng Không có nghĩa là cương minh chưa đến Hiện giờ hắn không thể lưu lại Chút vết tích nào ở nơi này Bằng không sê đi dạo ước Giữa lão yêu vương và từ phúc Có điều nói đi cũng phải nói lại Nếu vậy thì lục vô kỳ Chỉ có thể chiến đấu một mình Cho dù họ lục có chết luôn ở đây Cường mình cũng chỉ có thể Coi như không nhìn thấy Ông già ta nói có phải không Lục vô kỳ Đại chút Ông đây hơi loạn rồi Lúc này bạch vô cầu vừa mới hiểu được ý tứ trong lời nói của quy bất quý Đồ niên hồ lên cắt ngang Tiếp tục nó vết cha ruột của mình Ông ta chả nói cho rõ ràng đi đã, cái gì gọi là có ưu giúp đỡ mà bọn họ lén luyện yêu, lão yêu vương đã biết từ lâu rồi. Chuyện này lạ lắm sao? Chưa đợi quy bất quy lên tiếng, Lục Vô Kỵ đã lên tiếng trước. Ngồi ở vị trí nào thì làm việc đấy, Bạch Phô nếu để ngươi ngồi lên vị trí yêu vương, đây cũng là chuyện ngươi không thể tránh được. Hy sinh một vài đồng đồng Để đều có thể tìm được Cách thức bồi dưỡng ra yêu tập lớn mạnh hơn người là vua của bảy yêu Rồi cũng sẽ lựa chọn Giống như lão yêu vương thôi À Cộng cộng cái bà nội dám chó nhà ngươi ấy Ông này lại không muốn tranh nua với con người Càng yêu tập mạnh hơn Làm cái gì vậy? Nếu không phải bị ông già ghi chặt lấy Hiện giờ bách vô cầu Đã xông ra liều mạng ngày và luôn rồi Tên thổ chỉ đánh tức tối Máng chửi lục vô kỵ Mà lục vô kỵ làm như không nghe thấy Vẫn cứ cười tùm tìm Điệt bách vô cầu Có thể bổ nhào đến đánh bình bất cứ lúc nào Nếu A Thái Tử Cường Bình Đã không muốn ra mặt Và chúng ta không khách khí nữa Để cho thằng con trai nhặt nhà mình Máng chửi xả giận một hồi Quý bất quý cười khá khá Rồi nói với không khí Tôn vô bệnh Chỉ là tên bán yêu này Ông già ta giải quyết hắn Đợi đến khi con trai gốc bách vô cầu Nhà chúng ta lên làm yêu vương hiển nhiên sẽ cho người Được lợi lộc lớn đấy Quê bắt quê Bảo con trai gốc nhà người Tránh xa tôn ra ra ra một chút Sau một tiếng gầm lớn Trên đỉnh đầu lục vô kỳ Đột nhiên xuất hiện Con khỉ to xác tôn vô bệnh tay cầm một cây gậy đá khổng lồ Tôn hầu tử vừa hiện thân Thì liền vung gậy đá trong tay đập mạnh xuống đầu Lục Vô Kỵ. Nghe cờ tự động của mấy người vô miễn quy bất quy đem nằm trong tầm mắt của Lục Vô Kỵ. Hắn biết trong nhóm bọn họ đột nhiên có thêm một con khỉ, nhưng không hiểu biết quá nhiều về Tôn Vô Bệnh này. Tuy có nghe đồn năm xưa khi Đỗ Phóng vẫn tiền chủ và Dương có một Tôn Vô Bệnh nhờ người nhờ yêu ra mặt giúp đỡ, nhưng tình hình cụ thể thì Lục Vô không quá rõ ràng. Để thấy tôn vô bệnh nói đánh liền đánh, Trong tay lục vô kỳ cũng lập tức có thêm được khúc yêu cốt. Cầm ngang khúc xương dơ lên, Đưa một đòn của con khỉ kia. khỏi khắc xương và gậy va chạm vào nhau, Tạo ra một tiếng vàng lớn. Tôn vô bệnh bị chân trọ bật ngỡ ra sau, Văng thuốc ra xa. Mà lục vô kỳ vẫn còn nguyên được khúc yêu cốt trong tay, Đứng im tại chỗ. Vốn tưởng rằng, Chỉ một chương này là phần ra thắng bại, Nhưng nhìn lại bộ dạng lục vô kỵ dường như Không giống như vậy lắm Một trận gió thổi qua Yêu cốt trong tay lục vô kỵ Đột nhiên không một tiếng động Biến thành bột mịn Bị gió thổi bay tư tắn Mặt thất khiếu của hắn cô bắt đầu chảy máu không ngừng Cành tay cầm yêu cốt ban nảy Run lên bẩn bật Còn Tôn vô bệnh sau khi bị đánh bay Lại vẫn tỉnh veo Nhảy nhót tại chỗ Để thấy biến hóa trên người lục vô kỵ Tôn hậu tử cười khỉ khỉ Hắn vừa mua máy cây gậy đá trong tay, vừa nói với lục vô kỷ, đang vô cùng kinh ngạc. Giờ <cười> thì đã biết sự lời hại của Tôn Gia Gia chưa? Quý bất quý, tên này cũng chẳng ra làm sao cả. Tôn Gia Gia có hơi hối. Khi nói lời này, Tôn vô bệnh, đang đưa mắt nhìn về phía quý bất quý. Hắn còn chưa nói xong thì đột nhiên, nghe thấy bách vô cầu hét giật. Khi đột, người cẩn thận. Là còn chưa dứt, Tôn Vô Bảnh đã cảm giác được có gì đó nháo tới trước người mình, đang định gậy đập xuống thì Lục Vô Kỵ đã áp sát hắn bất thình lình, mạnh một cú vào ngực con khỉ. Âm thanh bén nhọn của kim loại va chạm nhau thẳng vào tai mọi người. Kế đó, lẽ thế con khỉ là bị đánh bay ra xa. Lúc này, Lục Vô Kỵ cũng đã thay đổi bộ dáng khác, chỉ trong chớp mắt mà bên ngoài cơ thể hắn đã phủ kín một lớp vải rậm cứng. Như khôi giáp vậy Chỉ một đấm đã đánh bày tôn vô bệnh Từng khiến vấn thiên lâu chủ Và nguyên xương vô cùng đau đầu Lúc này Ly Thê Dân nhìn thấy tình hình không ổn Đã đứng các hộ vệ vây quanh Lui ra ngoài Bên trong sân viện của phủ Triệu Doãn Chỉ còn lại ngô miễn cầm tham lang trong tay Cùng mấy người và yêu đứng đối diện lục vô kỵ lẻ loi một mình Nhìn đối phương đã hóa yêu Ngô miễn tiên lên một bước Nói với nó Gọi hết đám yêu quái Mà người dẫn tới ra đây đi Không ai ngờ được rằng Ngô Miễn còn chưa nói xong Thì một con khỉ vừa bị đánh bay Đã lại lao từ trên trời xuống hai mắt tuần vô bệnh bây giờ đã đỏ ngọc Nghiên ra nghiên lợi Mua mái cây gầy trong tay một lần nữa Nhắm vào đầu lục vô kỵ mà đập Hề giờ ngay cả lục vô kỵ Cũng sợ đến ngây người Cô đấm vừa rồi được đánh ra Sau khi bản thân đã yêu hóa Tại sao nhìn qua dường như Chẳng có tác dụng nào khác Ngoài việc chọc điên con khỉ này vậy Cụ đâm kia của hắn Cho dù là người trường sinh bất lão Như ngô miễn chịu phải Thì không chết cũng trọng thương Tại sao con khỉ này Lại cường như không hề hấn gì cả Có điều hiện tại Đã không có thời gian cho hắn ghi ngợi thêm nữa Cùng lúc lục vô kỳ né tránh Một ngày của tôn hầu tử Thì cũng chuẩn bị nhắm vào đầu của đối phương Đúng vào lúc này Lại có một bóng người đồn nhiên xuất hiện phía sau Trong tay Cầm theo thanh pháp khí không phải đau Cũng không phải kiếm Chém xuống đầu lục vô kỷ Ngộ miễn Người đánh lánh Lục vô kỷ tức giận quát to Lập tức nhơn đầu để lộ ra thân thể Để cho tham lang trong tay ngô miễn Chém một đau vào lớp vầy trên người Một chiếc tiên lửa loe lên Mặc dù tham lang không làm hắn bị thương Nhưng vẫn bị lực chém rất mạnh Đẩy về phía trước vài bước Lúc này, cây gậy của tôn vô bệnh thay đổi phương hướng, đánh thẳng vào bụng lục vô kỵ, hất bay hắn ra xa. Ngô bến không ngờ người, công tới chiếm quả hời nha. Tôn vô bệnh nhìn ngô cười to một trận, lại nói tiếp. Đây chính là, ngày ngày ở bên ai liền học theo bộ dạng của người đó? Nhìn đi, học hư rồi kìa. Ngô bến nhìn về nơi lục vô kỵ ngã xuống, chậm rãi nói. Hẳn lại không phải con trai ngươi dựa vào đâu mà ngươi có thể đánh, còn ta thì không. Lúc này, Lục Vô đã bỏ dậy một lần nữa đi về phía này. Khi nó đi được một nửa, đột nhiên nó với không khí. Ngươi còn chưa chịu xuất hiện sao? Ta mà thua, kế hoạch của ngươi cũng sẽ thất bại đấy. Hết chương 208, chương 209. Ám Đỗ Trần Thương Sự xuất hiện của Tôn Vô Bảnh khiến lực vô luống cuống tay chân. Một gậy vừa rồi của con khỉ đã đánh nát pháp khí yêu cốt của hắn, vậy mà trên người Tôn hầu tử lại không hề có một chút thương tích nào. Ngược lại, chính lực vô kỵ bị pháp khí nổ mạnh sinh ra áp lực khiến cho thất hiếu đổ máu, nếu như không có năng lực trường sinh bất lão, trẻ lúc này xác hắn đã lạnh cứng rồi. Sau đó, cô đảm mang theo yêu khí của Lục Vô Kỵ Đang ly ra Phải đánh nát Nửa phần cơ thể của con khỉ kia Thế mà bán yêu tôn vô bệnh Lại cũng chỉ Theo lực quan tính của cô đấm Bị đánh bay đi Trên cơ thể Vẫn không thương tổn gì Lại thêm ngộ miễn trước đây Tự khiến bản thân hơi đau đầu Công mặt dày lại đây Nhặt của hơi Nếu một người một yêu này liên thủ Bản thân hắn hoàn toàn Không có phần thắng Thế là lực vô kỳ Bắt đầu nhớ đến đồng minh của mình Nếu hắn có thể ra mặt san sẻ bớt một đối thủ, Lục Vô kỵ vẫn còn điểm tin, sẽ truyền bài thành thắng. Cho dù yêu quái kia không đích thân lộ diện, thì ít nhất cũng tạm trả lại mấy con yêu quái mình cho hắn mượn trước đó. như vậy Lục Vô kỵ vẫn có cơ hội tái chiến. Có điều Lục Vô kỵ gọi ba bốn tiếng, nhưng vẫn không thấy yêu quái kia trả lời. Còn chọc cho tôn vô bệnh cười ha ha. ha <cười> ha. Còn muốn lật ngược tình thế cơ hả Tôn Gia Gia không phải Lão giả quy bất quy kia Ông ta để một bụng miêu ma trước quỷ Còn Tôn Gia Gia Không cần gì khác Chỉ muốn cây mạng của người thôi Là còn chưa dứt Tôn vô bệnh đã mô gậy Đánh tới lục vô kỷ Lúc trước đã từng lỗ vốn Trong tay Tôn vô bệnh Nên lục vô kỷ không dám có bất kỳ Tiếp xúc gì với con khỉ này Chỉ có thể không ngừng thi triển thuật pháp Yêu pháp đánh vào tôn vô bệnh Bật đặc dĩ cơ thể con khỉ này Biên dịch với mọi loại yêu pháp Thuật pháp Mặc cho lục vô kỵ liên tục sử dụng thuật pháp tấn công mình Tôn hậu tử Thậm chí còn lười tranh né Vẫn trực tiếp Vùng gậy đánh thẳng tê trôi lục vô kỵ So với tôn vô bệnh Tấn công mạnh mẽ mặc kệ mọi thứ Ngô biến thì không vội vàng sông lên Nằm nhận tóc bạc cầm tham lang trong tay Thở ở đứng một bên quan sát Chỉ cần trông thấy lục vô kỳ để lộ sơ hở là sẽ dơ tham lãng đánh tới ngay Mặc dù pháp khí này không thể tạo thành thương tổn gì cho lục vô kỳ Nhưng ngộ miễn cũng chỉ dùng tham lãng, xua hắn đến chỗ cây gậy của con khỉ Để cho tôn vô bệnh đập bà thôi Sau vài lần phối hợp như vậy, lục vô kỳ cũng ăn được vài gậy rồi Chỉ dựa vào cơ thể trường sinh bất lão đã yêu hóa của mình mới không bị thương Lục vô kỳ chịu thiệt ở chỗ Đã trò nên đám yêu quái mình luyện chế ra Mặc dù bản linh của hắn Cũng coi như là cao siêu Nhưng sở trường vẫn là luyện chế Và kiểm soát yêu quái Hiện giờ chỉ dựa vào một mình mình Thì không thể làm được gì nữa Cuối cùng lục vô kỳ Đánh bất chấp luôn giao ước với đồng minh Lợi dùng khoảng hở công kích Của một người một yêu tôn vô bệnh Ngô Miễn Hắn liền hét lên một tiếng thật dài Sau khi lục vô kỳ hét lên Xung quanh lần lượt, còn những tương kiểu tương tự văng lên, Âm thanh từ xa đến gần, Một lát sau, Đã có mấy chục bóng người xông vào trong sơn biển Của phủ triệu doán, Mấy chục bóng đèn lớn bé đủ cả, Trong đó, Có xì sì hùng và cả đám yêu quái, Giống khỉ, Truy sát quảng hiếu và không hại lúc trước, Đám yêu quái vừa xuất hiện, Thì liền như đi phát điên, Lao vào tấn công ngô miễn và quy bất quy, Mặc dù bọn chúng không thể gây nên tổn thương với hai người họ, Nhờ tơ số gì Công kêu gian khoảng cách giữa lục vô kỳ Và hai người ra Để chủ nhân của bọn trung biến cứng Có cơ hội Giải lao thở dốc Đám yêu quái tụ tập ngày càng đông chẳng bao lâu sau Trong ngoài phủ triệu doãn Đã kêu đến mấy trăm con yêu quái Lythagen đã chạy ra ngoài trước Nhìn mà hoảng hốt không thôi Vội vàng điều động quân đội tới Nhưng nhìn tình hình này Dù có điều động hàng vạn ngự lâm quân đến Công chưa chắc Đã là đối thủ của mấy trăm con yêu quái này Mà bên trong sân viện phủ Triệu Doãn Đã đánh nhau loạn hít cả lên Bạch vô cầu và nhóc nhậm tam Lo lắng bảo vệ quý bất quy Cùng hòa thường không hại Nên không tham gia vào cuộc chiến Già tay chỉ có một người Một yêu ngô miễn và tuôn vô bệnh Nhưng dù chỉ có hai người họ Đối đầu với hàng trăm con yêu quái Thì vẫn không hề rơi xuống hạ phong Chỉ trong chốc lát Khăm nơi bên trong phủ Triệu Doãn Đã giải rác Đầy tàn thi của yêu quái Lục vô kỳ vừa lấy lại sức Thì cũng tham gia vào cuộc chiến Có điều hắn không dám Chêu vào tôn hậu tử Chỉ tìm cơ hội lúc ngô miễn đánh nhau với yêu quái Để lộ ra sơ hở là tấn công Nhưng nằm nhận tóc bạc Chỉ cần vừa nhìn thấy lục vô kỵ lao tấn Là sẽ dẫn dắt đến chỗ tôn vô bệnh Sau đó Một người một yêu hoàn toàn Không quan tâm đến những yêu quái khác Đồng thời hợp sức công lục vôỵ có lần lục vô kỷuyên chút nữa là ăn lỗ nặng sau đó cô không dám banh động nữa mà không ngừng kêu gọi những yêu quái ẩn nấp trong thành trường An đến đây mong chờ một giây nào đó một người một yêu kia để lộ sơ hờ Hà sẽ dẫn yêu quái một lần nữa sông lên dù thế nào cũng phải giải quyết được một trong hại đối thủ rồi từ từ tiểu hào thuật pháp yêu pháp của người còn lại Thế nào cũng sẽ đến lúc Không trông đỡ được nữa Đúng lúc này Có một bóng người từ hư không xuất hiện Bên cạnh lục vô kỳ Bóng người này Có chiều cao như người bình thường Nếu không phải vì trên người tỏa ra yêu khí Ai cũng không thể ngờ được nó Là một con yêu quái Yêu quái nọ Đeo khăn che mặt Dòng đều nói chuyện đã thay đổi Vừa nhìn liệt biết Là người quen của ngô miễn Quy bất quý Chỉ là không dám lộ tướng mạo vốn có Bóng người vừa xuất hiện Cô không để ý đến đám ngô miễn quý bất quý Chỉ nói với lục vô kỳ Lục tiên sinh Đây không phải kế hoạch Mà chúng ta đã thương lượng Thế nhìn ta chết Thì là kế hoạch đã thương lượng sao Lục vô kỳ đã không còn giữ được Phong độ ngày trước nữa Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp <cười> Nếu điện hạ Đã không quan tâm sống chết của lục vô kỳ Vậy dựa vào đâu Mà ta phải để ý đến kế hoạch của người So với đại sư của người Hình như mạng sống của ta Quan trọng hơn một chút đấy Điện hả Cuối cùng ông xa ta Cũng đợi được người đến rồi Lúc này Quy bất quy ở phía xa Lo đầu ra dưới nách bách vô cầu Dù không nhìn thấy gì Nhưng vẫn tiếp tục nói về phía lục vô kỵ Và bóng người thần bí Là thái tử cơn minh đấy nhỉ Bị rằng người đã thay đổi giọng nói, nên ông già ta vừa nghe vào tai một cái là biết Điền Hạ đến rồi. "Là tiên sinh, ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải thái tử cơn bệnh mà ngươi nói." Bao người kia về phía Quy bất quý lại nói tiếp. "Tại hạ họ Điền tên Hạ, điển trong Điền Vi, Hạ trong Bùa Hạ, là kẻ sinh, xin đừng nhận sai người." Vậy chắc là ông giả ta nhận nhầm rồi Ôi chào Lớn tuổi rồi Mặt mùi cũng không được tốt Quý bất quý hiếp mắt Làm bộ thở dài một hơi Sau đó lại cười kha kha Với người từ xương là Điển Hạ Tiếp tục nói Có điều vẫn mong Điển Hạ Tiên sinh giúp cho ông giả ta một việc Đồng người có cơ hội Gặp được vị thái tử cơn binh kia Thì truyền lời giúp ông giả ta Cười nói là Hắn muốn làm gì ông già ta đều biết hết đấy. Hiện giờ hoàng đế đã hạ trì, chiều các trường môn phái dưới chân yêu sơn, trở về trường an cứu viện. mọi nguy hiểm đang được gỡ bỏ, bảo hắn đừng có làm loạn nữa. Cũng không cần diễn kịch với lục vô kỳ, nên tan kịch thì nhanh nhanh bà tan đi. Trong khi quý bất quy nói chuyện, Ly thế Dân đã được một đội hộ uy quân hộ tống dẹp đường đi vào. Nghe tới lời nói của ông già, Tân Vương Điện Hạ hơi ngần người một chút. Đang định xoay người dậy đi, thì nghe tới lời nói tiếp theo của Quý Bất Quý. Khiến giờ thành trường Anh, để người nát loạn thành ra điều vậy, Hoàng đế đã không dám có tâm tư gì đó nữa rồi. Đã yêu Vương quy Thiên rồi, Tân yêu Vương lên ngôi. Ông già ta, cô xe không để con người làm chuyện sẵn bậy như vậy nữa. Bao người trên mặt kia im lặng dày lát Rồi nói với quý bất quý Nếu kỳ tiên sinh đã nói rõ như vậy Thì dễ dàng rồi Chuyện mà người nói tại hạ cũng từng nghe qua Nếu có cơ hội gặp được Thái tử Cơn Minh Nhất định sẽ truyền lời đến ngày ấy Có điều chuyện nào ra chuyện đó Nên truyền lời Thì sẽ truyền lời Nhưng các vị Phá hỏng đại sư của ta Và lục vô kỳ tiên sinh Thì nên tính thế nào đây Nghe thấy lời của bóng gợi che mặt, Lục Vô có chút ngạc nhiên, nếu nhìn đồng bọn của mình, nếu đã bị Quy Bất Quy nó chứng thì cơ thể mạn nhận, hắn lại đột nhiên thay đổi kế hoạch, là có ý gì? Bóng người bóng gợi che mặt rất nhanh đã đưa ra lý do, khiến Lục Vô Kỵ không thể thoái thác được. "Lục tiên sinh, nhờ hầu hạ tốt hai vị ngô miễn tôn vô bệnh, Quy Bất Quy và Hòa Thượng không hài, giao cho ta." Trong lúc nói chuyện, rõ gian nhà xung quanh, không ngừng có yêu quái xông ra. Kêu gào tấn công vào trong sân viện. Lục Vô hiểu được ý của bóng người che mặt, mỉm cười nói: "Vài sinh vật thảo hạ. Hết rồi, hãy chấm li chim. Chúng ta cùng kết tiết chương 210. Ám độ trận thương hồi 4." Nói xong câu này, Lục Vô phát tài về đám yêu quái, kiếm hạ một người một yêu kia. Khi chiếc cuối cùng vừa ra khỏi miệng, yêu quái từ khắp bốn phía xung quanh, đã lào đến chỗ nàm nhìn tóc bạc và con khỉ. Luật Vô kỵ nói rất rõ ràng, không mong có thể giải quyết, chỉ cần cầm chân một người một yêu này, tranh thủ thời gian cho yêu quái che mặt kia, giải quyết cây gai trong lòng hắn là được. Có điều rất cuộc thì, một người một yêu này cũng không phải thứ dễ chiêu chọc. Dù vẫn không ngừng có yêu quái sông lên, nhưng chỉ trong chớp mắt đều sắp biến thành mảnh vụn. Có thể kiên trì chống mặt hai người bọn họ thêm một lúc, chỉ có đại yêu quái Si Hung. Nhưng dây sức mạnh kỳ quái của Ngô Miễn, dù là Si Hung thì công cứ nối nhau ngã xuống không ngừng. Bên kia, bao người xem mặt đã rất yêu quái xông đến chỗ Bách Vô Cầu và Quy Bất Quỳ. Hiện giờ ông già đã không thể thi triển thuật pháp, chỉ dựa vào một Bách Vô Cầu, không có năng lực gì. Xem ra, việc lấy mạng không hài, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần hòa thượng không hài vừa chết, Lục Vô Kỵ sẽ lập tức vạch trần bộ mặt thật của báo ngợi che mặt kia. Màn dở mạng người này không thể tính lên đầu hắn được. Mà thầy không sắp sửa tăng mạng vào trong tay người che mặt, mà yêu quái của mình bên này ngày càng ít đi. Đến khi thủy yêu quái sắp chết sạch, Lục Vô Kỵ cũng mình xong vào cuộc chiến chỉ cần có thể kiên trì thêm một lát nữa thôi, phía bóng người trên mặt sẽ có tin tức tốt truyền Do yêu khí xương thú đã bị hủy trong tay Tôn Vô Bệnh, nên Lục Vô Kỵ dứt khoát cho vây giáp phù kiếm khắp người, tài không lao tới chỗ bọn người một yêu kia. Trước tiền, hắn tránh phía sau một con si khỏi khác con si hùng bị sức mạnh kỳ quái của Ngô Miễn Hóa Tăng, Lục Vô Kỵ đột nhiên từ phía sau nhảy xổ tới xuất hiện trước mặt ngô miễn như bóng má lục vô kỳ nhào đến nàm nhân tóc bạc đang dùng pháp khí chém giết một yêu quái khỉ bên độ động tác mở rộng khiến tầm nhìn bị che khuất đợi đến khi phát hiện lục vô kỳ ở tàng đá bên cạnh mình thì động tác thu đao về đã chậm mất một nhịp thờ diệp ngô miễn chậm nhịp lộ ra khoảng trống lục vô kỳ dùng bàn tay phủ kín vậy của mình ấn vào ngực Nam nhân tóc bạc từ lòng bàn tay bộc phát ra Một lượng sức mạnh to lớn. Đừng một tiếng. Cơ thể ngô miễn. Bay ngược ra sau. Nhân lúc này. Những yếu quá hết còn lại. Liên lão thẳng Tê cho tôn vô bệnh. Mặc dù không thể gây tổn thương cho tôn hậu tử. Nhưng tốt số gì. Cùng kìm hám được hắn. Để cho bóng người trên mặt. Có thời gian. Giết không hại. Lực vô kỳ cảm thấy. Kết cục coi như đá định. Quay đầu nhìn về phía quy bất quỷ. Và bách vô cầu. Nhưng chỉ vừa liếc qua một cái, hắn đã nổi giận. Bao người che mặt hoàn toàn không quan tâm hòa thượng Không Hải, chỉ còn lẻ loi một mình mà dẫn theo đám yêu quái mượn của mình, cao đi tấn công Bạch Vô Cẩu. Lúc này, Lục Vô Kỳ mới hiểu ra, bản thân đã bị con yêu quái này lợi dụng, hắn chỉ muốn lấy mạng Bạch Vô Cẩu, hoàn toàn không để ý đến hòa thượng Không Hải. Vô Kỵ lúc này không quan tâm được nhiều nữa, nổi giận đùng, đùng hét lên với bản yêu Đang hăng hái chiến đấu ở đối diện Cường binh Người thầy ta hoàn thành tâm nguyện như thế sao Đừng vội Lục vô kỵ Đối thủ của người là ta Lâu này ngôi bên cầm tham lang đã đuổi trở về Một chiều bàn lãi của lục vô kỷ Khiến quần áo của nam nhân tóc bạc Rách té tua Về thường chất ngực Đang dần hồi phục lại như cũ Đợt thân trên trần trụi Cầm theo tham lang Đoàn hướng lục vô kỵ nhào tới Cùng lúc nghe thấy những lời này Ngô miễn đã ở trước mặt lục vô kỳ. Ý vùng pháo khí trong tay bổ xuống bán yếu tham lang tươi rằng không làm gì được lục vô kỳ. Nhưng đào chém vào người, vất tạo ra uy lực rất lớn, khiến hắn phải lùi lại mấy bước. Lục vô kỳ còn trên đương vững. Phía sau đột nhiên, có tiếng xe gió lao lên. Để khi hắn hiểu ra, thì đã muộn rồi. Tôn vô bệnh, dùng một gậy, đánh chết mấy con yêu quánh. Lực quật gậy không hề suy giảm. Mạt Tete hai toàn yếu quánh, cùng đánh vào người Lục Vô Kỵ. Cô mãi ở giữa có hai thi thể lọt đệm, nên cùng đánh này không làm Lục Vô Kỵ bị thương. Điều và khiên loạn choạng, ngã về phía ngô miễn, ngay lập tức, một bàn tay khác của nam nhân tóc bạc xuất hiện một quầng Bàn tay này lấy vị trí thưa vậy trên người Lục Vô Lúc trước người đem bản là sư tôn của Lục Vô Kỵ bị bắt, đã phải tự chặt tay mình. Mới bảo toàn được tính mạng Mà vị trí thưa vầy trên người lục vô kỳ Lại nằm ở chính giữa lưng mà thêm bàn tay của ngô miến Sắp chạm vào cơ thể lục vô kỳ Phía sau đột nhiên Có một bóng người bay qua Trước một bước va chạm mạnh Vào cơ thể bán yêu Bóng người mang theo lục vô kỳ Cùng bay ngược về phía sau Lông này lại nghe thấy tiếng mắng chười Của bách vô cầu Tưởng các người đồng yêu quái Thì ông đây sẽ sợ à Cái đồ hạ tiện Không biết xấu hổ nhà các ngươi Lăn qua đây Lần này ông đây Không đánh đến mức Cha mẹ ngươi nhận không ra Ông đây coi ngươi Là chú cha luôn Ông già Cha bày ra cái vẻ mặt đó Làm cái gì thế Có phải nói cha đâu Người húc bài lục vô kỳ Chỉ là bóng người trên mặt Muốn tấn công Bách Vô Cầu vô gì hắn Đã đến trước mặt Bách Vô Cầu Chuẩn bị ra tay Nào ngờ tên thô lỗ này Đã khác xưa Chỉ cần dùng một đấm một đá Đã đa bay hắn ra xa Thế này còn là do bách vô cầu Bị mấy con suy hùng quay nhễu Tương tay kéo chân Chứ không thì một cô đấm toàn lực của hắn Cùng đủ lây luôn cây mạng Của bóng người che mặt kia rồi Cứ điều vậy Tâm khàn che trên mặt bóng người này Cùng rơi xuống để lộ ra khuôn mặt yêu quái Bóp mép thảm hại Khuôn mặt này không có biểu cảm gì Với nhìn đã biết là đeo mặt nạ lâu đài, Ngô Miễn và Tôn Vô Bệnh đều đá tới trước người hai con bán yêu. Nam Nhi bạc dùng mũi dao tham lang rỉ vào lục vô kỳ, khiến cho hắn vừa mới bỏ dậy được nửa chừng lại phải lùi về. Tôn Vô Bệnh xoay gậy một vòng, đánh về phía đám yêu quái đang xông tới. Sau đó, kê bộ đầu gậy đá lên đỉnh đầu bóng người trên mặt. Tôn Hầu Tử gãi tai gãi má, cười khà mấy tiếng rồi nói với hai con yêu quái: <cười> Bảo lô con cháu của các ngươi Ngoan ngoãn một chút Bằng không tôn ra ra Sẽ cho chúng nó ăn gậy Đầu tiên đập chết cái tên xấu xí này Sau đó đập bẹp đầu thư mọc vầy cá Trên người như ngươi Ngươi nhìn cây dậy Cho rằng tôn ra ra Không đánh chết ngươi được đây hả Mở lát ngươi tự nhầm đếm đi Xem cái đầu của ngươi Có thể chịu được bao nhiêu gậy Chuyện ngày hôm nay Thất bại trong tay tôn vô bệnh Và bách vô cầu Nếu như lục vô kỳ biết còn có một tôn hầu tử khó năn như vậy, bóng người che mặt biết bạch vô cầu đã không còn như xưa sớm hơn, nhanh chóng sửa lại kế hoạch thì bên đầu vẫn còn cơ hội lật ngược ván cờ. Hơn nữa, trong tay lục vô kỳ vẫn còn một sát chiêu chưa dùng ngay. Cả bóng người che mặt cũng không biết, không ngờ sát chiêu cuối cùng còn chưa lấy ra, mà bản thân đã phải chịu thua đau đớn út ức, tính mạng còn bị uy hiếp thế này. Đến lúc này thì lục phố kỳ Chỉ có thể chấp nhận Bạn rằng gì hô lên một tiếng Với đáp yêu quái trước mặt Bảy yêu vốn đang muốn bổ nhạo đến đây Đột nhiên trở nên yên tĩnh Được im như tượng đất Không động cửa gì Thế đáp yêu quái đã yên phận Tuân vô bệnh cười ha ha Thò tay một bóc cái mặt nạ trên mặt bán yêu kia xuống Đầu lúc này Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói Của bách vô cầu Đại đá về này để ông đây là Ông đây xem thử là ai Một lấy mạng của mình Đài trước ông đây Ném con nhà các người vào giếng đây hả Nghe thấy bách vô cầu hô lên Tôn vô bệnh lập tức biến sắc mặt Vội vàng quay đầu Nói với bách vô cầu đang lao đến g Người đừng qua Vừa mới nói được ba chữ Đầu gối của tôn hầu tử Đang mềm nhũn quỷ gục xuống Trưng mặt người đeo mặt nạ Mà bách vô cầu cao to đi ngọn tháp đen Thì đã tới sát sau lưng Cảm giác được cây gậy Đã rời khỏi đỉnh đầu mình Bao người đang mặt nạn đột nhiên Nhảy dựng lên khỏi mặt đất Cơ thể nhanh chóng lùi lại phía sau Hàng kèo gian khoảng cách Với mấy người ngô miễn tôn vô bệnh Ra khoảng mấy trường Ngay lập tức thi chuyển yêu thuật đột pháp bỏ trốn Mạnh vô cầu đang định đuổi theo Thì về sau bao người đang mặt nạn Đột nhiên Có mấy mấy con yêu quái mặc khôi giáp xuất hiện Những yêu quái này rõ ràng không dùng chiêu thức địa đám yêu quái của Lục Vô Kỷ, bản thân không màng đến sống chết của bản thân, dùng cả cơ thể nhào đến, ôm chặt lấy Bạch Vô Cầu, tranh thủ thời gian cho bóng người đeo mặt nạ kia thi triển đột pháp đi. Hết chương 210. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hơi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào về hẹn gặp lại